Chồng tôi là kiểu người lạnh lùng cấm dục, dạo gần đây có gì đó hơi kỳ lạ. Ra ngoài cùng tôi thì phải che kín mít. Nghe tiếng chuông cửa vang lên là lập tức chui vào tủ quần áo. Ngày nào cũng nghiến răng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi. Mãi đến một ngày, tôi vô tình phát hiện trong điện thoại anh ấy có một bản ghi chú được mã hóa. Ngủ một giấc dậy, tôi từ 18 tuổi xuyên đến 28 tuổi. Tin tốt là tôi thật sự đã ở bên cô gái mình thầm thích bao năm. Tin xấu là trong nhà không có ảnh cưới, tôi cũng không đeo nhẫn cưới. mà mấy bộ vest trong tủ thì chẳng cái nào vừa. xong rồi tôi là tiểu tam, h ả ngày thứ hai sau khi dọn vào nhà mới, chồng tôi đã bị tai nạn xe, hôn mê suốt một ngày một đêm trong bệnh viện. bác sĩ nói ngoài việc mất ký ức 10 năm gần đây thì các chỉ số khác đều ổn. nhưng tôi luôn có cảm giác không chỉ mất trí nhớ mà hành vi của lục tâm cũng trở nên khác thường. ví dụ như bây giờ, từ lúc trở về nhà đã 3 tiếng đồng hồ, lục tâm chưa nghỉ ngơi lấy một phút. anh đi đi lại lại khắp nhà. đầu tiên là ngắm nghĩa từ nhà mới vừa sơn xong, rồi lại lôi ra bộ vest cũ mặc ngày tốt nghiệp đại học, thử đi thử lại nhiều lần. cuối cùng anh siết chặt ngón áp út chân bóng. nơi từng có chiếc nhẫn cưới, giờ đã biến mất sau vụ tai nạn, chỉ còn lại một vết hằn mờ nhạt. làm xong hết mấy chuyện đó, lục tầm như bị rút cạn sức lực, anh tái mặt ngã phịch xuống sofa. thẩm ninh, anh mở miệng giọng run run, tôi nghe thấy liền nhìn sang. á n h mắt lục tầm vô thức lướt qua ngón tay áp út của tôi, c u n g h ọ n anh nghẹn lại. khó khăn nuốt xuống. Chúng ta đã duy trì mối quan hệ này bao lâu rồi. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Mặt bỗng đỏ bừng. Đã hai năm rồi. Nói ra thật thấy kỳ diệu. hồi cấp 3, chúng tôi tranh giành hạng nhất, cãi nhau suốt ngày. vậy mà lên đại học, ở một thành phố xa lạ, lại tình cờ gặp lại, từ đối đầu biến thành đồng cảm. Sau khi đi làm, càng bất ngờ hơn khi trở thành cộng sự ăn ý, kết hợp đâu ra đấy. t h â m thoát đã hơn 10 năm. Cặp đôi từng bị cho là không thể nào trong mắt bạn học ngày xưa, giờ đã kết hôn được 2 năm. Từ phòng học đến phòng ngủ, mọi thứ đều ăn ý đến đáng kinh ngạc, như thể sinh ra là để dành cho nhau. Tôi còn đang đắm chìm trong mấy ký ức ngọt ngào kiểu Ona a ngõ hẹp thì bên tai chợt vang lên tiếng hét thất thanh của Lục Tầm. Hai, hai năm, anh ôm chặt ngực, giọng gần như gào lên. Hai năm rồi, mà vẫn chưa lên làm chính thức. Tôi bị anh làm cho giật bắn mình. Lục Tầm, anh hét cái gì thế? Lên cái gì cơ? Anh muốn leo lên đầu. Lục Tầm ữ n ữ lại hai giây, đ á y mắt hiện lên vẻ thê lương, tay siết chặt ly trà đang cầm. Hóa ra là em không cho anh à? Tôi nhíu mày khó hiểu. á n h mắt dừng lại trên ly nước anh đang cầm, ngay sau đó liền bừng tỉnh. Đúng vậy, là em không cho. Anh thường xuyên chịu áp lực công việc, hay mất ngủ, nên tôi chưa bao giờ để anh uống trà vào buổi chiều. Tôi rất vui vì Lục Tầm vẫn còn nhớ được mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng anh thì chẳng hề vui, vành mắt đỏ hoe nhìn tôi. cả người toát lên dáng vẻ tội nghiệp như thể bị người ta ăn sạch xanh xanh rồi vứt bỏ đến từng sợi tóc cũng tràn ngập ấm ức thẩm ninh anh thật không ngờ chúng ta bây giờ lại thành ra kiểu quan hệ này tôi cười ngại ngùng em lúc trước cũng chẳng ngờ đâu đúng là duyên phận là chuyện rất kỳ diệu duyên phận k h ó e môi lục tầm giật giật cái này gọi là duyên phận sao đây mà là duyên phận à rõ ràng là là lời chưa dứt anh quay mặt đi ra sức dụi khoe mắt tôi có chút hùn thẫn cứ tưởng anh sắp nói ra lời ngọt ngào nào đó. như lục tâm hồi cấp 3 đã là một học bá lạnh lùng nghiêm túc, sau khi đi làm lại càng kiệm lời đến đáng sợ. vì vậy trong hai năm hôn nhân này, chuyện tôi thích nhất là dụ dỗ anh nói mấy câu dirty talk lúc ở trên giường. cũng thích nhất cái vẻ mặt đỏ bừng bừng của anh khi bị dỗ đến mức lý trí sụp đổ, tỉnh táo mà vẫn rơi vào trầm mê. dĩ nhiên, nếu tôi chịu khó thêm một chút, còn có thể từ kẽ răng anh bóp ra được mấy tiếng thở dốc trầm thấp đầy gợi cảm bị kìm nén. nhớ đến mấy chuyện đó, tôi liền vội vã vỗ mặt cho bớt nóng. chuyển chủ đề ngay lập tức. Thôi được rồi, Lục Tâm, anh có đói không? Em đi xem tối nay mình ăn gì n h a Lục Tâm thở dài một hơi thật sâu, á n h mắt dõi theo bóng tôi như thể đang hạ quyết tâm gì đó. Thẩm Ninh, anh không biết rốt cuộc ở giữa đã xảy ra chuyện gì, tại sao bây giờ anh lại thành ra thế này? Hay là trong tay em nắm được bí mật gì đó của anh? Nhưng anh tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành loại người như vậy, càng không thể làm mấy chuyện lén lút không đàng hoàng, càng không thể tranh giành tình cảm hay đấu đá lẫn nhau. Anh muốn dứt khoát cắt đứt. muốn kết thúc tất cả sự hỗn loạn này, đặc biệt là mối quan hệ không hợp pháp, không đúng đạo lý, trái với nguyên tắc của anh này. nói thật với em, anh có chết cũng không làm. tôi đóng cửa tủ lạnh, vẫy tay về phía anh. tối nay ăn pizza với canh gà mẹ em đem qua nhé, chồng yêu. lời vừa dứt, vẻ mặt đầy uất ức và phẫn nộ của lục t â m lập tức tan biến. anh chớp chớp mắt như đang hồi tưởng gì đó. ba phút sau, đôi tai anh đỏ bừng. anh lý nhí đáp lại ba chữ, ừ, được mà. nửa tiếng tiếp theo. Lục Tâm cứ đứng yên bất động như một pho tượng, không biết đang nghĩ gì, nét mặt vừa bức bối vừa bất lực. Chiếc băng chưa tháo trên chán khiến anh trông càng giống một mỹ nhân giận vỡ đầy mâu thuẫn. Tai nạn xe lần này may mắn là không làm tổn hại chút nào đến vẻ ngoài xuất sắc của anh. Ngược lại cú va chạm này khiến khí chất lạnh lùng sắc bén của một thương nhân đã được t ô i luyện bao năm trên người anh ấy trở nên dịu lại không ít. Thẩm Ninh, anh vẫn phải nói với em, anh không thể và cũng không bao giờ làm mấy chuyện lén lút như vậy. Anh cau mày, giọng nói trầm thấp đầy nặng nề. nhưng lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Đinh, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. đi ra được giao đến đúng giờ. Lục Tâm bên cạnh lập tức như gặp kẻ địch, cuống quýt tắt tivi, hoảng hốt nhìn tôi. tôi mí môi, m bất chợt nhớ đến lời dặn của bác sĩ. sau tai nạn, Lục Tâm có thể sẽ nhạy cảm với một số âm thanh, ví dụ như chuông cửa, còi xe, hay các tiếng động mạnh gây kích thích. tôi nhẹ nhàng gãi cầm anh, giọng dịu dàng chấn an, đừng lo, anh cứ ở yên đây, đừng ra ngoài là được. vai anh khẽ run lên. quay đầu tránh né sự đụng chạm của tôi, môi bị cắn đến trắng bệch nhưng không nói gì. Tôi ra lấy đồ ăn, tiện thể ký nhận thêm một kiện hàng. Khi quay lại phòng khách thì không thấy lục t ầ m đâu cả, chỉ còn lại vết lõm trên ghế sofa và hương gỗ tuyết tùng phảng phất trong không khí. Mùi hương đặc trưng thuộc về anh. Nếu không có những dấu vết đó, tôi x i t nữa tưởng anh chưa từng xuất hiện ở đây. Tôi khó hiểu nhìn quanh một vòng, lục t ầ m Không ai trả lời trong căn phòng vắng lặng. Tôi suy nghĩ một chút rồi quay người đi lên lầu. trong phòng ngủ tối om không có dấu hiệu nào cho thấy có người tôi với tay bật đèn ánh mắt lập tức bị cánh tủ quần áo thu hút chỗ đó đang lộ ra một góc áo quen thuộc và còn đang run lẩy bẩy tôi lập tức bước tới mở tủ quả nhiên thấy lục tầm đang chui trong đống quần áo anh cao lớn như vậy mà lại cố gò mình chui vào không gian chật hẹp của tủ quần áo miệng còn ngậm chặt vạt váy của tôi mặt trắng bệch răng va vào nhau lập cập tôi sửng sợ lục tầm sao anh lại trốn vào đây lục tầm ngẩng đầu lên ngay lập tức cảnh giác nhìn ra sau lưng tôi, giọng nhỏ xíu, hắn, hắn đi chưa? tôi quay đầu nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng anh giao hàng đã biến mất ở cổng khu. rồi, đi rồi. mắt lục tầm sáng rực lên, nhưng lại nhanh chóng tối sầm xuống, hắn, sao không ở lại? tại sao lại phải ở lại? anh ta còn phải đi làm nữa mà. mau ra đây đi, người ta đi xa lắm rồi. bờ vai căng cứng của lục tầm lúc này mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. ngập ngừng một lát, anh lại mở miệng. i ọ n nhỏ nhưng đầy ẩn ý loại người trong mắt chỉ có công việc như thế chắc chắn tính cách cũng n h à m chán sống cùng chắc mệt mỏi lắm như nói đi cũng phải nói lại anh không phải là kiểu người chỉ biết đến công việc tôi gật đầu đồng tình đúng vậy nên em mới thích kiểu người như anh hơn lục tâm nghe thế lập tức hất cằm vẻ mặt hơi kiêu kiêu tỏ ra rất đắc ý nhưng chỉ một giây sau đó không biết anh nghĩ đến điều gì biểu cảm lập tức cứng đờ ý cười trong mắt cũng tắt ngấm anh lẩm bẩm tự mắng mình một câu rồi lách qua tôi c u n g cùng lao thẳng xuống lầu ăn tối xong tôi đề nghị ra công viên đi dạo một chút lục tâm siết chặt chiếc thìa trong tay công viên nhiều người lắm nếu bị ai nhìn thấy thì tôi biết sau tai nạn anh rất không muốn tiếp xúc với người khác nên dịu dàng gật đầu anh nói cũng đúng vậy thì mình đi siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt thôi giờ này chắc không có ai lục tâm cục mi không từ chối nữa thẩm ninh hai năm qua tụi mình vẫn sống như vậy sao ừ đúng vậy lương lục tâm bỗng cứng đờ Giọng khanh hẳn đi em em có nghĩ đến chuyện ly hôn không tôi ngạc nhiên ly hôn tại sao lại phải ly hôn em không đời nào ly hôn đâu lục tâm đột ngột bẻ gãy đôi đũa trong tay em thật sự muốn cứ tiếp tục thế này mãi sao tôi gật đầu tất nhiên rồi lục tâm bật dậy hai hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng rắc rắc thẩm ninh sao em có thể sao lại có thể lời vừa ra đến miệng lại nghẹn lại anh tuyệt vọng xoay người rời đi sải chân bước mạnh đến mức tạo thành một luồng gió lướt qua người tôi anh no rồi, tôi ngẩn ra một chút, ơ k ì a lục tâm, anh không đi siêu thị với em nữa à? bóng lưng anh lảo đảo đi lên cầu thang, chẳng buồn quay đầu lại, như thể không nghe thấy lời tôi. tôi bực mình hừ một tiếng, cố tình kéo dài giọng, không đi thì thôi. em đi với người khác vậy, anh cứ chờ bị thất sủng đi. lục tâm lập tức hững chân lại. 10 phút sau, tôi thay bộ đồ thoải mái, xuống nhà thì thấy lục tâm đã đứng nghiêm chỉnh ở dưới lầu, cả người đen xì xì, t r ù g kín mít không sót kẽ nào. tôi bước tới. i ậ t khẩu trang của anh xuống, lục t ầ m anh không thấy bí à? với lại bác sĩ nói anh cần hít thở không khí trong lành đấy. lục t ầ m liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có người qua lại, liền lôi từ trong túi ra một cái kính dâm to tổ c h ả n g gần như che nửa mặt. tôi giữ lấy tay anh, khó hiểu hỏi, lục t ầ m đi siêu thị mà đeo cái kính này thì kỳ lắm đấy. lục t ầ m ngơ ra hai giây, lại móc tiếp một chiếc mũ lưỡi chai màu đen ra. hành động kỳ quặc của anh khiến tôi có ảo giác như thể hai đứa sắp đi ăn trộm trong siêu thị vậy. tôi bất lực xoa chán. Lục Tâm, tụi mình chỉ đi siêu thị mua vài món đồ sinh hoạt thôi mà, đâu phải đi ăn trộm. Lục Tâm tái mặt, lập tức bịt miệng tôi lại, giọng hạ xuống cực thấp, nhỏ tiếng thôi. Em nói vậy nghe có ra gì không hả? Tôi vừa định mở miệng phản bác, thì tin nhắn từ cô bạn thân có ảnh đại diện là p p a Hàn Quốc hiện lên. b é yêu à, xin lỗi nha, chị đang tăng ca, mai còn phải đi công tác nữa, thật sự không có thời gian đi mua sắm với em được. Tôi gỡ tay Lục Tâm ra, chống một tay nhắn lại một icon đơn giản, không sao đâu. vừa nhấn gửi xong, giọng điệu đầy cay cú của lục tầm đã vang lên ngay trên đỉnh đầu. ngày nào cũng bận đến mức không r ả n h nổi 20 phút đi siêu thị. trời đất ơi, chắc là làm công việc lương 10 triệu đô mỗi tháng quá h ả tôi liếc mắt nhìn anh, vừa định đáp lại, nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh ta cướp lời trước. giọng lục tầm mang theo vẻ ngạc nhiên có phần cố ý, nói chậm gì gì, gì cơ. không phải à? bận rộn như vậy mà lương tháng chỉ có 3 0 ngàn à? hài, như n g ninh ninh à, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh ta không đi siêu thị với em, chứng tỏ em chẳng quan trọng trong lòng anh ta. Chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì sâu xa cả. Đương nhiên là không thể nào vì có người khác đâu, chắc chắn không phải vậy. Ninh Ninh, em nhất định nhất định đừng nghĩ lung tung đó nha. Ba chữ cuối cùng anh ta cố tình nhấn mạnh. Tôi nghe mà mặt mày tối sầm, giơ tay thúc cùi chỏ cho anh ta một cái. Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Em hiểu cô ấy, em tin cô ấy, cô ấy không phải người như vậy, anh không được nói xấu cô ấy. Tụi em còn hẹn gặp nhau tối nay. mai còn đi công tác cùng nhau một tuần nữa kia kìa. biểu cảm của lục tầm trong nhém mắt cứng đờ lại, như thể toàn bộ sức lực và mưu tính trong người anh ta đều tan biến sạch sẽ. anh lảo đảo vài bước, trông y như một con chó nhỏ bị chủ đá một cú, run rẩy muốn chui tọt vào một góc nào đó để trốn. tôi cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng buông điện thoại, chạy đến bên cạnh anh. lục tầm, anh sao vậy? có chỗ nào không khỏe hả? lục tầm không nói một lời, ôm ngực ngồi phịch xuống sofa. tôi hoảng hốt đứng dậy định gọi cho bác sĩ. Lục Tâm như bị điện giật, bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, vội vã mở miệng, phải, tôi mơ hồ, cái gì cơ? Lục Tâm ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ ửng mong manh, đôi môi mỏng gần như dừng lại ở khoảng cách 3 phân so với mặt tôi. Là, anh thấy không khỏe, ninh ninh, anh thật sự rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tôi lo lắng nhìn vết thương trên trán anh, là đau ở đây sao? Hay là đau chỗ nào khác? Anh thuận thế siết chặt tay tôi hơn, giọng khẽ run, em nghe thử xem, tim anh có đang đập loạn không? tôi cảm giác như mình vừa bị ảo giác đánh lừa lục tâm nói anh bị hồi hộp vừa nói vừa yếu ớt rụi vào lòng tôi ôm một cái đi ôm rồi sẽ không hoảng nữa tôi đứng cứng đờ tại chỗ không biết nên phản ứng ra sao tôi từng thấy anh trong phòng họp lạnh lùng không nương tay ép đối phương đến mức á khẩu từng thấy anh mất kiểm soát đỏ hoe mắt ép tôi vào tường nhưng chưa bao giờ thấy một lục tâm như bây giờ tôi hoàn toàn không biết phải làm gì nhưng lại không tài nào từ chối được ninh ninh nếu tối nay em bỏ mặc anh một mình, anh nghĩ anh thật sự sẽ đau khổ mà chết mất, chết mất thật đó. Lục Tâm ngẩng đầu lên, giọt nước mắt trong suốt lấp lánh nơi hàng mi dưới ánh đèn phát ra ánh sáng vỡ vụn. nên là, Ninh Ninh, em thật sự sẽ bỏ rơi anh để đi tìm cô ấy sao? em muốn nhìn thấy anh chết thật sao? em nỡ lòng nào? em thật sự nỡ lòng nhìn anh chết à? tôi nhìn gương mặt đáng thương tội nghiệp của anh, tim lập tức bị bóp chặt, đau đến mức muốn thể ngay tại chỗ. không đau không đ â u Em sẽ không bỏ anh để đi tìm cô ấy đâu, anh yên tâm. Tối nay em sẽ ở bên anh, cho dù cô ấy có giận em, em cũng vẫn sẽ ở lại đây với anh. Xin lỗi nhé, bạn thân yêu quý. Tớ đúng là trọng sắc khinh bạn. Sau khi nghe tôi hứa sẽ ở lại, Lục Tâm lập tức nín khóc mỉm cười, ánh mắt liếc về phía chiếc vest treo trong tủ, khóe môi hiện lên nụ cười chiến thắng. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, Lục Tâm, anh nhìn cái gì thế? Lục Tâm nhanh chóng quay đầu lại, chớp chớp mắt tỏ vẻ t h ờ ơ giọng điệu bình thản, không có gì. đang nhìn cái áo đó xấu xí, cũ kỹ, chắc người mặc nó cũng vừa già vừa xấu vừa hôi lại còn nghèo, không hiểu kiểu thẩm mỹ gì mà rác rưởi như vậy. hồi trước tôi từng nói chiếc vest đó xấu thật, còn chọc ghẹo anh suốt một thời gian. giờ thì anh cũng tự thừa nhận gu thẩm mỹ ngày xưa của mình đúng là thảm họa. thế nên tôi gật đầu đồng tình với vẻ mặt nghiêm túc, đúng thật, cũ kỹ và xấu kinh khủng. lục tâm nhướng mày, không nói gì thêm, nhưng nụ cười chiến thắng nơi khóe môi ngày càng rõ rệt. nhưng chỉ một giây sau, đồng tử anh bỗng co lại. biểu cảm trên mặt lập tức đông cứng nghiến răng nghiến lợi lầm bầm tôi là người có học sao có thể sao có thể tôi thấy anh dường như đã bình tĩnh hơn một chút bất giác nhớ đến lời bác sĩ dặn bảo tôi nên kể cho lục tầm nghe nhiều chuyện quá khứ của hai đứa sẽ giúp khơi gợi lại ký ức của anh tôi cúi đầu ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn ở ngón áp út giọng cũng dịu dàng hơn lục tầm để em kể anh nghe một câu chuyện nhé là câu chuyện về một đôi oan gia lúc đầu cãi nhau c h i c h é không vừa mắt nhau nhưng cuối cùng lại trở thành cặp đôi tâm đầu ý hợp rồi bước vào hôn nhân. Lục Tâm như bị đánh trúng từ khóa, lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, siết chặt nắm tay đến trắng cả khớp. Được, em kể đi, anh nghe đây. Cô gái trong chuyện tên là Tiểu Nờ, chàng trai tên Tiểu Lờ. Tiểu Lờ rõ ràng đã thầm yêu Tiểu Nờ từ lâu, nhưng vì tính cách anh ta quá cứng đầu, chỉ làm mà không nói, nên hai người cứ hiểu lầm nhau suốt một thời gian dài. Cho đến khi Tiểu Nờ dần dần nhận ra, thật ra Tiểu Lờ là một người. Tôi còn chưa kịp nói ra bốn chữ ngoài lạnh trong nóng. thì lục tâm đã ngắt lời đồ khốn nạn tôi nhẹn họng ờ thì thật ra anh ấy lục tâm lại chen vào không bằng chó hoang anh nghe em nói đã anh ấy lục tâm tiếp tục là loại ngốc nhất trong đám ngốc não bị sét đánh đầu óc có vấn đề tôi bắt đầu cạn lời không cười nổi nữa không phải đâu tuy tính anh ấy hơi cố chấp nhưng anh ấy là người tốt ai k ê u cao học giỏi từ nhỏ đi làm cũng rất xuất sắc còn đẹp trai không thua gì minh tinh lên của anh ấy nhất định rất tốt lục tâm quả quyết có thể giữ con không cần giữ cha tôi im bặt gần như không tin nổi vào tai mình nếu hắn không đồng ý thì lời khuyên của tôi là lục tâm chưa nói hết đã nghiến răng nở một nụ cười nhã nhặn đến s ở ờ n da gà thiên hắn luôn cho xong tôi lạnh sống lưng ngay tức khắc theo phản xạ liếc xuống phần bụng dưới của anh lục tâm càng nói càng kích động sức khoát đứng bật dậy siết chặt vai tôi gằn từng chữ loại đàn ông này mà cũng xứng có vợ à xứng có gia đình à vợ hắn phải lập tức ly hôn đá hắn đi mới là đúng tôi mở miệng rồi lại bất lực ngậm lại cuối cùng rè d ặ t hỏi anh có cảm thấy một phần nào đó trên người mình đang hơi lạnh lạnh không á n h mắt lục tầm tối sầm nhìn tôi như mang theo chút không cam lòng ninh ninh à không cần đánh chống lảng để bên cái tên đàn ông thối hoắc đó đâu hắn ta hoàn toàn không xứng đáng vậy tiểu nờ định khi nào ly hôn tôi biết một đội luật sư hàng đầu thế giới đến lúc đó có thể liên hệ giúp cô ấy ly hôn chỉ là chuyện trong vài giây thôi tiểu nờ xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn trẻ trung hơn còn không ly hôn thì còn chờ cái gì nữa phải đá cái tên tiểu lời đó đi cho khuất mắt gọi xe mà cút càng xa càng tốt tốt nhất là cuốn xéo sang nửa kia địa cầu luôn đi kết cục tốt nhất của hai người là không bao giờ gặp lại còn tệ nhất thì là âm dương cách biệt để tiểu lời đi chết đi tôi giật nhẹ khóe miệng ngơ ngác nhìn lục t ầ m thật sự không hiểu nổi là bước nào đã sai hay mình đã lỡ nói gì không phải mà lại khiến anh ấy có thể ra tay độc ác như thế với chính bản thân mình gặp phải ánh mắt khó hiểu của tôi lục tâm khựng lại rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, cắn môi trắng bệch. Xin, xin lỗi, anh không nên nói nhiều như vậy. dù sao anh cũng chỉ là một. nói đến đó thì khựng lại. ánh mắt anh lướt qua bộ vest được treo gọn gàng trong tủ. ngay khoảnh khắc đó, một cơn căm hận mãnh liệt như trào lên trong mắt, nắm tay siết đến mức khớp tay kêu răng rắc. đột nhiên, một tiếng chuông báo thức chói tai phá tan bầu không khí đang ngày càng kỳ dị. tôi nhìn đồng hồ, lập tức gạt hết mớ cảm xúc rối ren trong đầu sang một bên. dục anh, lục tầm, tới giờ ngủ rồi. đi tắm nhanh lên. Cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bác sĩ dặn phải duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ. Vì vậy tôi đã đặc biệt đặt báo thức. Lục Tầm do dự hai giây, bước từng bước chậm rãi quay đầu nhìn lại, rồi mới chịu đi về phía phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm đóng dầm một tiếng, nhưng không hiểu sao lại để hở một khe. Từ chỗ tôi đứng, vừa khéo có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, cao giáo của anh trong làn hơi nước mịt mù. Tôi xảy bước tới gần, Lục Tầm, anh, vào đi. Chưa kịp nói hết câu. Lục Tâm đã bình tĩnh cắt lời tôi. Cùng lúc đó, tôi giơ tay đóng sập cửa phòng tắm. Cửa chưa khép, em giúp anh đóng rồi. Lục t ầ m cảm ơn nhé. t r a n h thủ lúc Lục t ầ m đang tắm, tôi bước vào thư phòng, gọi điện cho bác sĩ điều trị chính của anh. Cách kể chuyện có vẻ không hiệu quả. Lục t ầ m hình như hơi. Tôi nhớ lại những biểu hiện tối nay của anh, rồi tiếp tục nói, hơi cực đoan. Anh ấy còn nói muốn tự thiến mình. Bác sĩ nghĩ thử xem còn cách nào khác không. hay là nói thẳng tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đây với anh ấy luôn, được không? Dì Cơ, với tình trạng hiện tại của anh ấy thì có khả năng sẽ không thể chấp nhận nổi, còn có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Chết rồi, em hiểu rồi. Tất cả là lỗi của em, đúng là lúc đó đầu óc em bị quỷ ám mới gây ra chuyện không thể cứu vãn như hôm nay. Nếu lúc đó tôi không ngu ngốc tin mấy video của các cặp đôi nổi tiếng trên mạng, thì đã không n ũ n g điệu bắt lục tầm lái xe xuyên đêm đến gặp tôi trong chuyến công tác xa. cũng sẽ không để anh ấy phải cắn răng lái xe khi cả người mệt xã rời và rồi gặp tai nạn mất hết ký ức k h ó e mắt tôi nóng ran khẽ thở dài một hơi dù sau này thế nào em cũng sẽ không ly hôn nhất định em sẽ đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo em sẽ đợi đến ngày đó chưa kịp nói hết câu thì một tiếng động lớn đột ngột vang lên ngay trước cửa thư phòng tôi giật mình vội vàng cúp máy rồi bước nhanh ra ngoài nhưng bên ngoài trống không chẳng có ai cả chỉ có chiếc thùng rác đặt trước cửa bị đổ tôi nhấc chân đi về phía phòng ngủ Lục Tâm quay lưng về phía cửa, cuộn tròn trên giường, quấn chân rất chặt, nhưng vẫn không che được đôi vai đang khẽ run rẩy của anh. Trong không khí vang lên một tiếng nức nở cực khẽ, nhưng khi tiếng bước chân tôi vang lên, tiếng nức nở ấy lập tức bị kìm nén. Tôi nhanh chóng tắm sơ rồi nằm xuống cạnh anh. Tiếng hô hấp đều đặn của Lục Tâm vang lên bên tai tôi. Tôi nhìn c h ầ m c h ầ m lên trần nhà, bỗng thấy buồn cười. Hai năm chúng tôi kết hôn, đây là lần đầu tiên ngủ một giấc thuần khiết đến vậy. Mười phút trôi qua trong yên lặng, tôi nhận được tin nhắn của bác sĩ. liên bật dậy ngồi dậy lục tầm c ở i đồ ra lục tầm bật dậy theo đôi mắt đỏ rực nhìn tôi đầy khó tin thẩm ninh rút cuộc em xem anh là cái gì một con thú cưng gọi là đến một con chó em muốn sai khiến thế nào cũng được à em vừa nói là sẽ tại sao em muốn sao là được ừ nằm mơ đi thẩm ninh anh phải đi anh phải rời khỏi đây anh nhất định không thể tôi làm y như lời dặn của bác sĩ trực tiếp vén áo choàng tắm của anh lên ấn tay vào vùng bụng dưới Lục Tâm lập tức khẽ rên một tiếng, hơi thở trở nên gấp gáp rõ rệt. Tôi quan sát sắc mặt anh, đổi vị trí tay, ấn sang chỗ khác, còn chỗ này thì sao? Đau không? k h ó e mắt Lục Tâm thoáng ửng đỏ, chiếc cổ thon dài ngửa về sau, í t hầu lên xuống rõ ràng. Tôi lại hỏi, đau không? Lục Tâm cắn môi, không đau. Tôi thở phào, vậy cảm giác thế nào? Nhớ nói thật. Anh ngập ngừng hai giây, vành tai đỏ như máu. Hơi, sướng một chút. Tôi ngẩn người, nghi ngờ anh bị đau đến lú rồi. bên vỗ vỗ mặt anh, giờ thì sao? lục tâm, anh cảm thấy sao rồi? lục tâm rụt người lại, giọng lúng túng. còn, sướng hơn. ngây ra mấy giây, nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay cùng với phản ứng rõ rệt của cơ thể anh khiến tôi dần nhận ra có gì đó sai sai. tôi theo bản năng rụt tay lại. vừa nãy anh nói gì ấy nhỉ? muốn. xuống giường. không, không muốn. không có, không biết. anh không nói. là, là trò nói đó. lục tâm ngẩng đầu lên, á n h m ắ t lảng tránh. còn không quên lén liếc tay tôi một cái, đầy tiếc nuối. không đúng, có gì đó rất không đúng. tôi n h e o mắt lại, ngồi hẳn lên đùi anh, cúi xuống gần mặt anh, muốn nhìn xem có thể đọc được gì từ ánh mắt anh không. lông mi lục t ầ m khẽ run mấy cái, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. tôi chẳng nhìn ra điều gì, nhưng dáng vẻ cam chịu có chút tủi thân ấy lại khiến tim tôi như bị ai đó bóp nhẹ một cái. thế là tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh một cái. tôi chỉ định chạm môi một chút thôi, nhưng lục t ầ m lại chủ động hé miệng. chiếc lưỡi ấm nóng nhanh chóng quấn lấy tôi, nụ hôn vốn đơn giản trong chớp mắt đã trở nên khó lòng dừng lại. cả hai càng lúc càng chìm đắm, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc. lục tâm khẽ khựng lại nhưng không buông tôi ra, ngược lại còn hôn sâu hơn. tôi cố đẩy anh ra, hơi thở gấp gáp, đưa tay mò tìm điện thoại. chờ đã, em có tin nhắn. lục tâm miễn cưỡng dừng lại, ánh mắt u á n nhìn c h ầ m c h ầ m tôi, như thể đang nghĩ đến điều gì đó không vui. muộn thế này rồi, ai nhắn tin cho em vậy? tôi mở điện thoại. trả lời tin nhắn của bác sĩ còn ai vào đây nữa cơ thể lục tâm lập tức căng cứng trong mắt anh như cuộn trào một cơn ghen tuông kinh hoàng anh âm thầm siết chặt nắm tay như đang nung nấu một quyết định có thể lật đổ tất cả ninh ninh về cái câu chuyện em kể chuyện của tiểu n với tiểu lờ ấy anh có hai câu muốn nói tôi tưởng anh bắt đầu nhớ lại điều gì đó trong lòng khẽ vui anh muốn nói gì lục tâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ninh ninh đứng trên góc nhìn của một người đàn ông anh nghĩ tôi chớp mắt đầy mong đợi Lục Tâm mím môi, anh nghĩ Tiểu Lờ chắc là có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi gật đầu l i ê n l i a theo phản xạ, rồi chợt nhận ra điều gì đó sai sai. Hả? Có người khác? Chính xác. Lục Tâm gật đầu đầy nghiêm túc, lén quan sát sắc mặt tôi, sau đó như vô tình bổ sung thêm, dĩ nhiên cũng có thể là không có ai khác cả. Mà là hắn ta vốn dĩ chẳng hề yêu Tiểu Nờ. Nhưng dù là thế nào thì, có một điều chắc chắn, đó là cái tên Tiểu Lờ kia đúng là đồ cặn bã, là loại đàn ông rác rưởi. là thằng khốn kiếp hèn mặt không hơn không kém. Lục Tầm dồn hết sức lực mắng chửi liên tục suốt 10 phút, sau đó mới nở một nụ cười hiền hòa nhìn ninh ninh. Nếu anh là Tiểu Nờ, chắc chắn sẽ quay lại những nơi cả hai từng sống chung để kiểm tra một lượt. Ví dụ như nhà từng ở, xe từng lái, biết đâu sẽ tìm được gì đó bất ngờ. Tôi đau đầu xoa chán, cắt ngang lời anh, Lục Tầm, đi ngủ đi. Nụ cười trên mặt Lục Tầm ngay lập tức đông cứng lại. Vâng. Suốt quãng thời gian sau đó, tâm trạng của Lục Tầm luôn u uất. cho đến tận khi anh ngồi lên xe đi bệnh viện vào sáng hôm sau, anh cúi thấp mi, ngón tay vô thức xoay xoay chùm chìa khóa. đột nhiên ngón tay buông nhẹ một cái, chìa khóa rơi chuẩn xác vào khe giữa ghế phụ và bệ ngồi. anh cau mày tỏ vẻ khó xử, ninh ninh, chìa khóa rơi mất rồi. TSK, anh v ớ i không tới. không sao, để em, tôi tháo dây an toàn, cúi xuống tìm chìa khóa, rồi bất ngờ lôi ra luôn một chiếc. tất ra nữ, tôi còn chưa kịp phản ứng thì lục tầm như đã canh đúng thời điểm. đột ngột nâng rộng cái gì đây đây là tất l a nữ đấy nhé chuyện này hơi lạ rồi nha rõ ràng không phải đồ của em chết tiệt sao lại có đồ của phụ nữ khác ở dưới ghế phụ nhỉ là ai ai đã đưa phụ nữ khác lên xe này rồi trên xe này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến đối phương phải cười tất trời ơi anh không dám tưởng tượng lục tâm thở dài một hơi rất dài sau đó liếc tôi bằng ánh mắt đầy thương hại rồi lẩm bẩm thật khẽ xanh xanh xanh lè xanh biết xanh mướt chiếc xe này từ lúc mua đến giờ chỉ có hai người từng lái một là tôi người còn lại là ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt của lục tầm anh yến chặt quai hàm cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn cong lên miệng thì cứ lặp đi lặp lại từ xanh như tụng kinh tôi nín thở không tự chủ được mà đem tất cả những chuyện xảy ra từ hôm qua đến nay cùng với loạt hành vi kỳ lạ của lục tầm nối kết lại với nhau sau đó trong đầu bất ngờ lóe lên một suy đoán đáng sợ lục tầm anh lập tức ngẩng đầu lên Ánh mắt vượt qua một tia mong chờ mà gần như không thể nhận ra. Một cơn đau âm ỉ dâng lên nơi lồng ngực tôi. g i ọ n g khản đặc, anh. Anh có phải là đang muốn em mở miệng đòi ly hôn không? Không khí trong xe lặng ngắt vài giây, rồi rất nhanh sau đó, đồng tử lục tầm sáng rực lên, khóe môi không kìm được mà nhếch cao, cả gương mặt trong khoảnh khắc bừng lên vì vui sướng. Trong anh ta như sắp bật cười thành tiếng đến nơi rồi. Tôi nghiến chặt răng, tức đến run người, giơ tay tát thẳng lên mặt anh một cái. Lục tầm, đồ khốn nạn. Anh đã hứa với em thế nào h ả Mới có hai năm mà anh đã nhịn không nổi rồi sao? Anh còn mặt mũi nào nhìn em nữa? Anh mắt lục tầm chuyển từ bối rối sang kinh hãi, sau đó rề d ặ t hỏi: vậy hồi đó anh đã hứa với em là mấy năm nhỉ? Dĩ nhiên là cả đời. sắc mặt lục tầm như trời sập, gần như gào lên. Anh, anh đã hứa sẽ làm người thứ ba cả đời sao? Lời vừa dứt, nỗi đau trong tim tôi nhện g lại tại chỗ. Khoan đã, cái quái gì vậy? Anh ta đang nói cái gì thế này? Không phải, lục tầm. Anh đang hiểu nhầm, tôi còn chưa nói hết câu. Lục Tâm đã đẩy tung cửa xe, bước xuống thật nhanh, bóng lưng d ứ t khoát như thể từ đây không bao giờ ngoái đầu lại nữa. Tôi định đuổi theo, nhưng cúi đầu xuống thì phát hiện điện thoại anh để quên trên ghế phụ vẫn đang sáng màn hình. Trên màn hình là bản ghi chú mà anh đang soạn thảo. Ghi chú có đặt mật khẩu, nhưng có vẻ vì quá vội nên anh quên khóa. Tôi nhặt lấy điện thoại, lướt mắt đọc một lèo. Ngủ dậy, tôi phát hiện mình từ 18 t u ổ i xuyên đến 28 t u ổ i 28 tuổi tôi đã thành công trong sự nghiệp. Tình cảm cũng suôn sẻ, thậm chí còn đang yêu chính cô gái mà tôi đã thầm mến từ thời cấp 3. Tôi hạnh phúc lắm, nhưng có gì đó sai sai. Rất nhanh, tôi đã nhận ra điều bất thường. Tôi đi theo Thẩm Ninh về cái nơi cô ấy gọi là nhà, nhưng trong nhà không có ảnh cưới, tôi cũng không đeo nhẫn giống cô ấy, đến cả vest trong tủ cũng không vừa người tôi. Xong đời rồi, từng chi tiết đều đang cho tôi thấy một điều khủng khiếp. Tôi là Tiểu t a m thật quá xui xẻo. Tôi Lục Tầm, một người đạo đức đoan chính. chính trực lương thiện, đàng hoàng đọc sách thi cử, lại trở thành kẻ trên chân phá hoại hôn nhân người khác. không, không thể như vậy. tôi tuyệt đối không cho phép bản thân mình như thế. hu hu làm tiểu tam thì thôi đi, nhưng tại sao còn là loại tiểu tam sắp bị đá cơ chứ? thẩm ninh nói muốn mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo, chắc chắn là định loại bỏ tôi rồi. cái tên đàn ông khốn nạn kia thật độc ác, chẳng có tí độ lượng nào. tôi phải tìm cách, tôi phải dùng mưu kế. tên đàn ông ngu ngốc kia chắc chắn không đấu lại tôi đâu. tôi sẽ đánh bại hắn. tôi sẽ giành được vị trí chính thức hay ra hay ra cố lên nào tôi còn chưa đọc hết cửa xe phía trước lại một lần nữa bị kéo mở lục tâm đứng trước tôi từ trên cao nhìn xuống thân hình hơi loạn trọn thẩm ninh anh đồng ý rồi cả đời thì cả đời tôi đập nhẹ lên chán lục tâm anh hiểu nhầm rồi nhưng mà ninh ninh lục tâm quỳ một chân xuống đất nắm chặt tay tôi em thật sự muốn tiếp tục như vậy sao hắn không tốt với em đâu cái tên cặn bã đó không xứng với em Tại sao em cứ cố chấp giữ lấy cuộc hôn nhân này? Mấy ngày qua anh đâu thấy hắn gọi điện cho em, cũng không thấy mua quà gì, thậm chí còn không hề xuất hiện bên cạnh em. Hắn đúng là đồ khốn nạn. Hắn không yêu em, trong tim hắn căn bản không có em. Tôi cố gắng chen vào, Lục Tầm, thật ra anh chính là. Em rút cuộc xem trọng hắn ở điểm nào? Hắn trẻ hơn anh à? Đẹp trai hơn anh chắc? Hay là hiểu em hơn anh? Tôi định ngắt lời, nhưng không tài nào chặn được anh ta. Anh im miệng. Lục Tầm không nghe. i ọ n g ngày càng dịu dàng dụ dỗ ly hôn đi mà ninh ninh ly hôn với hắn đi được không anh thích em anh yêu em anh có thể mang lại hạnh phúc cho em thật đấy anh thề anh sẵn sàng dâng hết tất cả cho em vì vậy em có thể ly hôn với hắn không đi mà ly hôn đi ninh ninh khóe miệng tôi giật giật tức đến mức gào lên không lục tầm anh vốn không phải là tiểu tam ý em là gương mặt lục tầm vỡ vụn mắt tràn đầy hoang mang đến cả làm tiểu tam em cũng không cho anh làm nữa hả Lục Tâm đứng bật dậy vì kích động, kết quả không cẩn thận, dầm một tiếng, anh đập thẳng vào cửa xe, loạn trọn mấy bước rồi ngã nhào vào trong, máu đỏ tươi chảy dài từ đuôi mắt xuống, vết thương ở chán lại nứt toạc ra. Tôi bị cảnh tượng bất ngờ dọa cho sợ hãi, luống cuống kéo Lục Tâm vào xe. Lục Tâm dùng tay ép lại vết thương đi, em đưa anh đến bệnh viện, chúng ta đi ngay bây giờ. Lục Tâm không lên tiếng, á n h mắt lạc thần, ngơ ngác nhìn tôi, lại cúi xuống nhìn máu trên tay mình, như đang xác nhận điều gì đó. tôi lo lắng hỏi lục t ầ m anh cảm thấy thế nào có chóng mặt không buồn nôn không lục t ầ m cuối cùng cũng lấy lại tinh thần bất ngờ giơ tay tự vào cho mình hai cái tiếng bạt t a y vang lên giòn tan trong không gian yên tĩnh của xe nghe đến giận người tôi s ữ sờ quay đầu lại nhìn anh một bên mặt lục t ầ m ửng đỏ anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi lòng bàn tay nóng hầm hập nước mắt lưng tròng vợ ơi đừng nghe lời thằng ngu đó đừng ly hôn với anh đừng ly hôn anh không muốn ly hôn đâu Lục Tầm đã khôi phục ký ức rồi. Tôi đưa Lục Tầm đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Lần này không chỉ sức khỏe anh phục hồi rất tốt, mà cả phần ký ức bị mất cũng đã quay lại. Tôi dẫn anh về nhà. Vừa quay đầu lại, đã thấy Lục Tầm c ụ c p mắt c ụ c p mày, thân sắc phức tạp, l ẽ o đ ẽ o bước sau tôi vào cửa. Tôi cười nhạt một tiếng. Ồ, chẳng phải Tam Ca đấy sao? Vai Lục Tầm run lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ninh Ninh, anh, anh. Tôi đóng cửa, bắt đầu chất vấn, cho hỏi. đôi tất ra trong xe là anh tự nhét vào phải không? Lục Tâm cắn môi, khẽ gật đầu. Tôi sắp nhịn không nổi mà bật cười, tự gai bẫy chính mình. giờ anh thấy sao h ả Lục Tâm không nói nên lời, khuôn mặt điển trai đỏ bừng, cẩn thận muốn đưa tay nắm lấy tay tôi. tôi không cho anh nắm, chỉ ho nhẹ một tiếng. Lục Tâm, anh đúng là cho em mở mang tầm mắt luôn đấy. ví dụ như đề xuất bỏ cha giữ con, rồi còn đòi tự thiến mình nữa cơ mà. như Ninh Ninh à? Lục Tâm cuống lên, không thèm giữ thể diện nữa. ôm chặt tôi vào lòng, má áp vào đỉnh đầu anh sai rồi, anh sai rồi, xin lỗi. Lúc đó anh thật sự tưởng tôi chọc tay vào ngực anh, tưởng mình là tiểu tam à? Anh siết chặt vòng tay hơn, giọng ngề n g ẹ n ừm. Tôi bất lực thở dài. Lục Tầm, anh cũng không nghĩ xem, với cái tính của lỗ sĩ, nghiêm túc từ trong máu của anh, sao có thể cam tâm đi làm tiểu tam của người khác chứ? Lục Tầm ngập ngừng hai giây, nếu là người khác thì không, nhưng nếu là em, thì rất có thể. Thật ra. Anh đã quyết định từ khi học lớp 12 rồi. h ả anh, anh vừa nói gì cơ? Lục Tâm nhận ra mình lỡ miệng, luống cuống quay mặt đi. Không, không có gì đâu. Tôi túm lấy tay áo anh, Lục Tâm, anh nói rõ cho em. Quyết định gì từ cấp b hả? Bị tôi giữ chặt không trốn được, Lục Tâm thở dài một tiếng, trong giọng nói như thể đã buông xuôi tất cả. Lúc đó anh định thi cùng trường đại học với em, chỉ đợi lên đại học là tỏ tình ngay. Nhưng em lúc đó thân với cậu lớp trưởng lớp bên cạnh. cả lớp đều đồn hai người đã hẹn cùng thi một trường, rồi sẽ thành đôi. anh khi đó tuyệt vọng cực độ, ghen đến mất ngủ, cứ lập đi lập lại trong đầu cách nào để c h e n chân vào, để c h e n vào giữa hai người. có đến một vạn phương án trên chân đã hiện lên trong đầu anh. giọng lục tầm càng nói càng nhỏ dần. tôi lặng người, không thốt nên lời. hồi ấy mỗi lần tôi và cậu lớp trưởng kia xuất hiện cùng nhau, ánh mắt lục tầm nhìn tụi tôi cứ tối sầm lại. tôi từng nghĩ anh ghét tôi đến mức ghét luôn cả người bên cạnh tôi. hóa ra ánh mắt đó không phải vì ghét tôi. mà là ghét người đứng bên tôi không phải là anh, cho nên cái người luôn xuất hiện trước mặt thầy cô và bạn bè như học sinh tiêu biểu, phẩm chất đạo đức mẫu mực, cao quý không nhiễm bụi trần ấy, lại âm thầm ủ mưu thực hiện kế hoạch chen chân vào mối quan hệ của người khác từ năm cấp 3. Tôi nuốt nước bọt trong lòng vừa sốc vừa thấy kỳ lạ mà vui. Nghĩ lại mấy hôm nay anh vừa nghe tiếng động là chui tọt vào tủ quần áo, ra ngoài thì chùm từ đầu đến chân, từng động tác đều vô cùng thành thạo, y như đã có kinh nghiệm làm người thứ ba nhiều năm, cho nên. Kế hoạch trên chân mà anh ủ trong đầu năm xưa giờ cũng thực hành luôn rồi phải không? Bảo sao nhìn chuyên nghiệp thế? Nói đến đây, tôi bật cười thành tiếng. Tay lục t ầ m đỏ rực như một con tôm luộc chín, giọng nói mang theo chút xíu cầu xin. Ninh ninh, đừng nói anh kiểu đó mà. Ha ha ha, sao lại không nói? Chính anh làm thì có gì mà em không được nói chứ? Anh, ư m Lục t ầ m không chịu nổi nữa, lập tức hôn lên môi tôi, chặn luôn phần còn lại tôi định nói.ảnh cưới lại được dán lên tường. chiếc nhẫn cưới của lục tầm cũng đã được sửa xong và đeo lại mọi thứ dường như đã quay về đúng như trước khi tai nạn xảy ra nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở lục tầm ví dụ như buổi tối tôi đi ngang phòng tắm nghe thấy tiếng anh nghiến răng nghiến lợi trong đó lục tầm lau đi lớp hơi nước trên gương gương mặt u ám nhìn c h ầ m c h ầ m vào hình ảnh phản chiếu gì mà quên hết rồi mà vẫn biết hôn hít là sao còn ra vẻ l u y ế n tiếc nữa chứ thật muốn xé nát cái miệng này tôi nghi hoặc đẩy cửa phòng tắm ra lục tầm Anh đang lẩm bẩm cái gì đấy. Anh lập tức dừng lại, giả vờ như không có gì. Đến giờ đi ngủ. Lục Tâm mang theo mùi hương tắm gội ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn tôi thật lâu. Không giống mọi hôm sẽ hôn chán tôi trước, mà anh cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh. Tôi nửa mơ nửa tỉnh, đẩy anh một cái. Lục Tâm, anh đang làm gì vậy? Lục Tâm không ngẩng đầu, giọng mang theo vẻ quái dị. Nơi này, hắn đã từng chạm vào. Tôi không hiểu gì. Hắn, hắn nào? Lục Tâm mặt nghiêm túc. chính là tôi cái phiên bản mất trí nhớ ấy tôi tỉnh hẳn lục tâm anh bị bệnh hả lục tâm cúi đầu nhận lỗi xin lỗi anh sẽ sửa dứt lời anh lại cúi xuống hôn tôi hôn một lúc lại nhị không nổi mà cắn tiếp lên xương quai xanh tôi không chịu nổi nữa đạp cho anh một cái lục tâm đồ thần kinh anh ghen với cả chính mình luôn hả cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ truyện vừa rồi nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé